Bằng các nào Dương Các hạ có thể phát hiện tung tích của bọn họ dù còn ngoài 30 tuổi. Các hạ đừng nói rằng đó là nội lực nguyên thân nên các hạ nghe tỏ từ như vậy. Nào, hãy giải thích đi. Dương Hận có phần ngơ ngác. Tại hạ phải giải thích như thế nào đây? Nếu nhị thái cô nương không chịu tin là tại hạ nghe được tỏ từ. Mạc đứng lập trầm giọng, đúng là các hạ đã phát hiện bọn ta từ ngoài 30 trưởng thật sao?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 Tiếng rích của kiếm chiêu cứ như là tiếng kêu thác loạn của bầy quỷ dữ bị thái ớt kiếm sắp sửa điểm mạng. Cả kinh nhiệm gian không, cả đưa mắt nhìn. Chỉ biết hoành người thoái lùi khi phát hiện bất ngờ. Anh thấy vị bà bà và châu Hoàng Mai cũng thoái lùi nhanh. Chỉ nghe soạt một tiếng, nhìn thấy ống tay áo bị đứt ở một bên. Nhiệm gian kinh tâm động phách khi nghe du hiệp hớt ha hớt hải hồ quán lên. Công phụ của tên tiểu tử cũng tăng tiếng